Các ngợi lam làm một giấc say xưa không mộng mị đến tận buổi trưa ngày hôm sau. Cô bị nụ hôn có dẫn tác đánh thức. Đang ngủ ngon có người làm phiền. Các ngợi lam rất bực. Cô nhớ mày vung tay, miệng lò bào. Đừng làm loạn. 12 giờ rồi, em vẫn ngủ nữa sao? Ngữ điệu dẫn tác rất nhẹ nhàng và dị dàng. Các ngợi lam không để ý chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau... Càng Nguyễn Lam mới định thần Cô lập tức màu to mắt ra nhìn Má ơi, đây không phải là nhà cô Mà là khách sạn 12 giờ rồi Càng Nguyễn Lam đưa lên thất thanh Doạn tác ra khỏi nhà vệ sinh Cầm đồng hồ đeo tay trên cạnh tivi cho cô xem 12 giờ hơn rồi Càng Nguyễn Lam nhìn kỹ Rồi đứng bật dậy Chân tay lung cuống Làm thế nào bây giờ Làm thế nào bây giờ Stop stop Doạn tắc kéo chân cốt vào người ca ngợi lam Cẩn thận bị nhiễm lạnh Em Đêm qua em ra ngoài mà không có bá chú mẹ em biết Làm thế nào bây giờ Muộn như vậy rồi Chắc chắn bố mẹ em đã tỉnh dậy Bố mẹ không thấy em ở nhà Cũng không thấy nói năng gì Chắc họ sẽ sốt luật lắm Doạn tắc đưa di động cho cô Em gọi điện về nhà đi em phải nói thế nào đây? Từ em nghĩ Dọn tắc kéo ghế ngồi đối diện cao ngưỡng lam Cao ngưỡng lam bị môi Cô tỏ ra không hài lòng Người ta vì anh nói đêm mới không về nhà Bây giờ bị em mắng Anh còn không nghĩ cách giúp người ta Dọn tắc nhùn vai Canh thì không phải không có Em hãy nói về bố mẹ em Đợi một nơi chàng quý Lát nữa đưa về nhà cho bố mẹ xem Bố mẹ em vui mừng sẽ không mong em nữa Anh đúng là nói mà không biết ngợm mồm Cao Nguyễn Lam chừng mắt với dọn tắc Ít và hơi thật sâu Cô lại nhìn dọn tắc Cuối cùng cũng quyết tâm bấm số điện thoại bàn ở nhà Mẹ, là con ạ Con xin lỗi Không không, con không sao Có một người bạn đột ngột đến thành phố C Con vội đi gặp anh ấy, nên không kịp nói với bố mẹ Vâng, đúng rồi à, con để quên điện thoại ở nhà Ca Ngưỡng Lam vừa nói, vừa lén nhìn sẵn tắc Anh đang cười rất tươi, càng Ngưỡng Lam đỏ bừng mặt Đến quần áo, cô còn chẳng kịp thay, ai nhớ đem theo máy di động chứ Ca Ngưỡng Lam vội về bà Cao, nói lát nữa cô sẽ về nhà Bỏ về đối diện, dọn tắc nheo mắt nhìn cô, cô ngừng lại trong giây lát rồi nói sẽ dẫn một người bạn về nhà. Lúc này dọn tắc mới gật đào hài lòng. Càng ngợi làm cút điện thoại rồi lao vào người dọn tắc. Anh đúng là đồ xấu xa, không giúp em còn ngồi đó cười nữa. Dọn tắc cười ha ha, anh ôm cô đã lên giường, đắp chăn cho cô rồi hôn lên môi cô và nói. Em hãy nghỉ ngồi ở đây, buồn thì xem tivi, anh ra ngoài một lúc. Anh đi đâu vậy? Anh đi một quần áo và giày cho em, không phải em định mặc đồ ngủ đi xếp lê hình hoạt họa, rồi khỏi khách sạn và về nhà đấy chứ. Các ngợi làm gật đầu, giận tắt, lại cúi gặp lưng hôn cô, rồi quay người đi về phía cửa ra vào. Các ngợi làm gọi với theo. Anh có biết sai của em bao nhiêu không? Em thử đoán xem soạn tắc quay đầu, nháy mắt nở nụ cười đèo đèo với cô Khiến ca ngỡ lam lại đò mặt Cô nghiêm rộng Đừng vớ vẩn nữa Anh đi nhanh về nhanh nhé soạn tắc cười lớn đi ra ngoài Để lại một mình căng ngỡ lam trong phòng khách sạn Cô ôm chăn ngồi ngẩn ngơ Cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua Trong lòng đối nhiên có cảm giác không chân thực Cô đã trở thành đàn bà. Vừa rồi, cô còn nói với mẹ sẽ dẫn bạn về nhà. Cao Ngưỡng Lam cắn môi, vừa muốn cười nhưng lại cảm thấy mặt nóng bừng. Cô đã trở thành đàn bà thật rồi, cô còn có bạn trai để đưa về ra mắt bố mẹ. Chọn tăng quay lại nhanh hơn Cao Ngưỡng Lam tưởng. Anh không những mua vẻ áo khoác ngoài và đôi giày, mà có mua cả quần áo lót. Cao Ngưỡng Lam thẹn thùng đem quần áo mới đi vào nhà tắm. Cô vừa thay đồ, vừa nghe bụng réo ung ủng. Em đói quá. Càng Ngựa Lam đi ra ngoài báo cáo với dẫn tắc. Dọn tắc đang dùng điện thoại lên mạng. Nghe cô nói vậy, liền giơ tay kéo cô vào lòng. Em còn nói với mẹ, bữa trưa chúng ta sẽ giải quyết thế nào không? Em không nói. Vừa rồi không thấy mẹ em hỏi em có về nhà ăn cơm không? Vậy thì em gọi điện thoại cho mẹ bỏ mẹ chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi về nhà sau. Các ngưỡng lam làm theo lời dọn tắc, sau đó anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng cao cấp rất đông khách. Đã một giờ chiều mà trong nhà hàng vẫn đầy ấp người. Sao anh biết nơi này? Các ngưỡng lam cảm thấy hơi kỳ lạ, cô là người địa phương mà cũng chưa đến nhà hàng này bao giờ. Anh vừa tra bằng di động, anh muốn dẫn em đi ăn ngon một chút. Dọn tắc nhìn cô mỉm cười Hôm nay anh cảm thấy nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ Anh đúng là mắc bệnh ngày nghiệp Đi đâu cũng phải tìm đến quán ăn ngon càng ngợi làm là tẩy anh Dọn tắc cười ha ha Ôm cô rồi hôi lên chán cô Em yêu Em nhiều ý kiến thật đấy Hai người cười cười nói nói Theo nhân viên phục vụ đi tới một bán ăn ngồi xuống dọn tắc xem thực đơn của nhà hàng người ta cứ như nghiên cứu bị kíp võ lâm cao ngưỡng lam biết anh lại mắc bệnh nghề nghiệp nhưng cô thật sự rất đói nên gọi trước hai món bình dân để đẹp bụng cô dặn người nhân viên phục vụ tôi tạm gọi như vậy anh mở bảo nhà bếp và làm ngay đi càng nhanh càng tốt thực đơn để lại đây chúng tôi xem khi nào cần thêm món tôi sẽ bại anh sau người phục vụ vừa đi khỏi dọn tắc mắt vẫn không rời khỏi quyền thực đơn ngoảnh đào hôn ca ngưỡng lam và khen cô một câu đúng là vợ hiền có khác ca ngưỡng lam đánh người anh rồi ngó qua quyền thực đơn ảnh trùm đẹp quá món này làm bằng nguyên liệu gì món này trông có vẻ ngon quá em chưa gặp món này bao giờ Những nhận xét, đánh giá và cả vấn đề các ngưỡng lam nêu ra khiến thời gian nghiên cứu thực đơn của đại đầu bếp dọn tác càng lâu hơn. Đến khi hai món ca ngưỡng lam gọi được bưng lên, anh vẫn chưa xem xong. Ca ngưỡng lam đòi đến mức hoa mắt, cô giúp dọn tắc sắp đũa rồi kêu anh ăn đồ. Dọn tắc nói, để anh gọi thêm vài món nữa. Vừa nói xong, cảm thấy ca ngưỡng lam ở bên cạnh cứng đòn người. Dọn tác ngởng đầu. Liếm bắt gặp một đôi nam nữ ở đằng trước Đang đưa mắt nhìn bọn họ Đứng ở vị trí của đôi nam nữ Chắc họ vừa ăn xong chuẩn bị ra về Dù đến nào Họ cũng sẽ đi qua bàn của các ngưỡng lam và dọn tắc Dọn tác quay xa nhìn các ngưỡng lam Cô nói thì thầm vào tay anh Trịnh đào và tên na Ờ Dọn tắc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Nhưng anh không lên tiếng Lúc này Trịnh Đào và Tề Na đã đi đến trước mặt bọn họ. Trùng hợp thật đấy. Tề Na cười cười. Lâu rồi không gặp Nguyễn Lam. Vẫn chưa đủ lâu lắm. Càng Nguyễn Lam cũng cười cười đáp lại. Việc soạn tóc ngồi ở bên cạnh khiến lòng cô cảm thấy rất vững tin. Trong mặt Trịnh Đào không được tốt, Tề Na ngược lại vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng đào qua dọn tắc và ca ngội lam. Hai người này ngồi cạnh nhau chứ không phải ngồi đối diện, không cần nói cũng biết là quan hệ gì. Cô ta thầm đánh giá dọn tắc rồi hỏi ca ngội lam. Đây là bạn cậu, đang làm việc ở đâu vậy? Dọn tác mỉm cười trả lời. Tôi là đầu bếp. Anh mát têna l lỗi rõ vẻ hài lòng và khinh miệt cô ta còn chưa kịp nói tiếp dọn tác hỏi lại vị này là ông xa của cô anh ta làm việc ở đâu tên Na hắt cầm cất giọng đầy tự hào anh ấy làm trưởng phòng cụ tài chính tuổi còn trẻ như vậy đã lên tới trước trưởng phòng có tiền đồ dọ tác tán thường Tề Na tỏ ra rất đắc ý, nhưng dọn tắc bồi thêm một câu. Người nhà nước thì phải phục vụ nhân dân, không phải dùng công quỹ đến đây ăn cơm đi chứ. Tề Na cười nhạt. Yên tâm, bàn tiền nhỏ này chúng tôi có thể tự mắc hầu bao. Liên thấy hai đĩa thức ăn bình dân trên bàn của cao ngưỡng lam và dọn tắc, Tề Na nói với giọng khinh bì. Giá các món ăn ở đây không rẻ Nếu mà nhiều món thì đi qua bên cạnh Càng thi hợp hơn Người này quan tâm đến chúng ta quá Chuyện bao đồng cũng quản rộng ghê Dọn tắc ôm tim Nói với ca ngưỡng lam bằng một giọng cảm động Ca ngưỡng lam đang bảo ăn cơm Cô không định để bụng đói với đôi tiện nhân trước mặt Thầy dọn tác bắt đầu đồng kịch Cô nuôi miếng thức ăn Rồi phối hợp cùng anh Ừ, cô ta cũng không biết mềm mỏi là gì Cá Nguyễn Lam Tề Na tắt ngấm nụ cười trên môi Chẳng phải cậu yêu quay thư thần hay sao Sao vừa trước mắt đã chuyển sang người khác Nhiều nào không gặp Cậu đúng là chẳng thay đổi gì Cậu cũng không thay đổi Cá Nguyễn Lam không thèm nhìn cô ta Vẫn độc ác Thích bịa đạt và hay phạt Vẫn độc ác, thiết biện đặt và hay pha tin đồn nhảm như trước Câu Sắc mặt Tè Na hoàn toàn thay đổi Cô há miệng chuẩn bị mắng chửi Trịnh đào liền kéo tay cô ra Vì thôi, không có gì đáng nói cả Tè Na nhìn ngang nhìn dọc Cảm thấy nơi này đúng là không thích hợp để phát tiếc Thế là cô ta nghiến răng Vừa một tiếng rồi bỏ đi mất Đúng là đầy tiện quá, muốn nói chuyện với bọn họ thêm một lúc nữa, nhưng người ta không cho cơ hội. Doạn tắc tỏ ra tiếc rẻ, ca ngội làm cắp một miếng thức ăn đút vào miệng anh. Chẳng phải anh bảo gọi thêm món hay sao? Nhanh lên đi, lát nữa em ăn no rồi, chẳng còn bụng nhé thức ăn đâu đấy. Doạn tắc cười ha ha, vệ tay ra hiệu nhân viên phục vụ, rồi gọi tất cả những món anh có hứng thú nếm thử. Người phục vụ với đi xuống bếp Tài nào lẻ quẹt đôi quốc cao gót quay trở lại Cô ta nhanh mặt Nói với ca ngưỡng lam Tết này bạn học cũ để về nhà Mọi người sẽ tổ chức buổi họp lớp Cậu có dám đến dự không? chương 53 Gặp phụ huynh Đến chứ Tại sao lại không đi? Các ngợi lam thật sự muốn chọc đôi đũa vào hai lô mũi của Tề Na. Tốt lắm. Tề Na hài lòng khi thấy các ngợi lam chấp nhận chiến thư. Bảo cho nhiều vũ cùng đến nhé. Nói lắm rồi không gặp cậu ta. Nói xong cô ta liền ngoáy mông đi ra ngoài. Ngã, ngã, ngã. Dọn tắc trứng mắt nhìn theo đôi giày cao gót của tên na miệng lầm bằng nguyên rùa Đáng tiếc là cô ta đi vững khỏi tấm mắt của bọn họ Dọn tắc quay đầu lại nói với ca ngưỡng lam bằng một giọng nút nhịu Bà xã, xích người bằng ánh mắt vô tác dụng Cô ta đi giày cao gót cao thế mà vẫn không ngã Ca ngưỡng lam các, các thức ăn cho anh Anh ăn nhiều một chút vào để tăng cường công lực Lần sau sẽ có tác dụng. Dọn tóc cười híp cả mắt. Cảm ơn bà xã. Ai là bà xã của anh? Các ngưỡng lam đỏ mặt, lại gắp thêm thức ăn vào bát của dọn tóc Dọn tắc huyết vai vào người cô. Bà xã, tết này anh đưa chị gái anh và nịu nịu về nhà em ăn tết nhé. Chúng ta đều là người một nhà rồi. Sau đó anh sẽ cùng em đi tham gia buổi họp lớp. Trò vui như vậy sao có thể thiếu mặt anh? Tết anh có muốn đến nhà em nữa sao? Tất nhiên rồi, bao nhiêu năm nay anh chưa được hưởng không khí ấm áp của gia đình, không có bố mẹ ăn Tết rất thênh lương, Hãy để anh và mẹ con chị gái anh cùng ăn Tết với gia đình em, chắc sẽ náo nhiệt lắm. Càng làm cẩn đua ngẫm nghĩ. Chuyện này Đợi hôm nay anh qua được cửa bố mẹ em rồi tính sao đi? Đọc phụ huynh à. Doạn tắc cảm thấy hơi căng thẳng. Đừng nói đây là lần đầu tiên trong đò đi gặp bố mẹ bạn gái. Đến bố mẹ anh, anh cũng không gặp nhiều năm rồi. Anh đã làm chú gia đình một thời gian dài, nên không còn cảm giác trường bối tiếp xúc với họ bối. Lần này đi gặp phụ huynh, liệu anh có chiếm được cảm tình của họ? Doạn tắc càng nghĩ càng bất an. Ăn cơm xong, anh kéo tay ca ngưỡn lam đi mua quà cho bố mẹ vợ tương lai. Không thể tay không đến nhà, em mong nghĩ giúp anh, nên mua quà gì đi. Ca ngưỡn lam đang bận rộn gói thư ăn thừa. Dọn tắc gọi rất nhiều món nên hai người ăn không hết. Đồng chí dọn tắc nếm thử các món ăn xong lại định bỏ về. Là một người vợ hiền, tất nhiên cô không cho phép anh lãng phí như vậy. Thế là ca ngưỡn lam gọi nhân viên phục vụ cầm từ bóng có hết đồ ăn thừa. Nghe câu nói của dẫn tắc Cô lập tức dưa mấy túi thức ăn lên Có phải tay không đâu Bao nhiêu thức ăn còn gì Những món này có lẽ bố mẹ em chưa nếm qua bao giờ Chắc bố mẹ sẽ vui lắm Dọn tắc đen mặt Lam Lam, em ghét anh lắm à Sao có thể biểu bố mẹ vợ thức ăn thừa Trong lần đầu tiên gặp mặt Bánh bao nhỏ nhà anh Chắc là có sợi dây thần kinh nào đó bị đột biến Chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện này Không thể lãng phí mà càng ngội làm nghĩ ngợi một lúc Rồi kéo tay áo dọn tóc Hay là chúng ta đi mua quà Hôm qua em đã tăm tia Coi như chúng ta tặng chung Quà gặp mặt và quà sinh nhật cùng giải quyết được không anh Làm làm à Anh cảm động lắm Em muốn lòng giúp anh tiết kiệm tiền Anh vô cùng cảm kích Doạn tắc ôm ngực nói tiếp. Thế nhưng... Chữ nhưng anh nhấn mạnh. Anh buộc phải nén chặt nỗi đau tuyên bố. Cô doạn cao. Cô đã bị mất tư cách làm quân sư tặng quà. Việc này sẽ do chồng cô tự quyết định. Càng ngợn lam đấm anh một phát. Lại diễn rồi, đáng ghét. Càng ngợn lam mắng tìm bằng vậy, nhưng cuối cùng vẫn cùng dọn tác đi mua hoa quà, đồ bổ dưỡng, Chà uống ông Cao thích, rượu vang bà Cao thích. sau đó hai người sẽ tù lường túi nhỏ về nhà. Về đến nhà, ca Nguyễn Lam phát hiện ông bà Cao đều có mặt. Cô ngành nhiên hỏi. Bố không đi làm sao? Bố con xin nghỉ nửa buổi. Bà Cao đi mở cửa đón bọn họ vào nhà. Ông ca ngồi trên ghế salon, vẻ mặt ông rất không vui. Bà Cao nói nhỏ. Con đột nhiên biến mất. Trên người lại chẳng mang theo thứ gì. Bố con còn tưởng người ngoài hành tinh đến bắt con đi. Các ngợi lam suýt khỉ cười. Giận tắc đặt hết đồ trên tay xuống, chọc chọc vào người cô. Các ngợi lam vượt lên tiếng. Bố, mẹ, đây là bạn trai con. Anh ấy tên là Giận tắc. chào chào, cô chào chú. Cháu là Giận tắc ạ. Hạ Đỗ Bối An có bộ dạng căng thẳng hiếm thấy, bà Cao giơ tay ra hiệu anh ngồi xuống. Dựn Tắc nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đứng đắn ngoãn của anh khiến Cao Nguyệt Lam bật cười. Dựn Tắc và ông Cao đồng thời nhìn mắt về cô, Cao Nguyệt Lam vội trốn về phía mẹ. Hai mẹ con cô ngồi ở một đầu ghế salon, nghe dõi cuộc trò chuyện của ông Cao và Dựn Tắc. Từ từ, câu từ đâu đến? Cháu từ thành phố A ạ Dẫn tác ngoan ngoãn như cậu học trò nhỏ Cậu đến đây làm gì? Ông Cao có khí thế áp đảo ngay từ đầu Dẫn tác đứng mắt nhìn ca ngưỡng Lam Sau đó quyết định nói thật Cháu nhớ Lam Lam nên đến thăm cô ấy Ca ngưỡng Lam đỏ mặt ôm bà Cao không lên tiếng Ánh mắt cô không rời khỏi dẫn tác Ông Cao có lẽ do lớn tuổi không ngờ thanh thiếu niên bây giờ lại thẳng thắn như vậy Nghe câu này của dọn tắc ông cũng hơi đỏ mặt Trong giây lát không biết nói gì mà chỉ ho khan hai tiếng Bà Cao mỉm cười bộ vai ca Ngợn Lam rồi đứng dậy gió công nước cho ông Cao Bà cũng gió một công nước đưa cho dọn tắc dọn tắc hai tay nhận và cảm ơn Lê Liệ Nhưng lúc này ông Cao hồi phục lại tinh thần Ông ngâm nghĩ rồi quyết định ra một đòn táo bạ Ông hắng giọng rồi mở miệng Cậu và con gái tôi đã đến bước nào rồi? Bố Ca ngợn lam hét lên Không ngờ bố cô lại hỏi câu này Dọn tắc ngồi im lặng ở đó Anh nướm mắt về phía ca ngợn lam Chỉ thấy ánh mắt cô lộ vẻ hung dữ Kiểu như Anh mà nói năng bừa bãi thì chết với em Dọn tắc nghĩ ngợi trong giây lát Rồi trả lời thận trọng Đến bước nên kết hôn rồi ạ Bố, con có thể làm con rẻ của bố không Ông Cao thật ra đang chuẩn bị Giáo phân dọn tác Trên kiến ánh mắt cùng vẻ mặt của cô con gái Và cậu thanh niên khi nhìn nhau Ông có thể chắc chắn Những chuyện không nên làm chúng đã làm cả rồi Xem ra không bao lâu nữa Ông sẽ có tin vui Ông có nhiều khả năng sắp được làm bố vợ Nhưng ông phải dạo uy với chàng trai này trước. Nếu không, cậu ta từ ông dễ dàng trao con gái cho cậu ta. Sau này sẽ khó áp chế thì sao? Không ngờ chàng thanh niên này quá danh mãnh. Cậu ta gọi ông là bố. Còn hỏi một cách khiêm nhường có thể làm con rẻ của ông không? Ông Biên trả lời thế nào đây? Nếu ông nói không, chắc cả nhà sẽ hận ông chết mất. Nếu ông nói có thể, thì sẽ mất hết khí thế. Ông cao á khẩu. Những ông nhanh chí đưa mắt nhìn bà cao. Bà cao hiểu ý, tiếp tục họ dọn tắc. Dọn tắc à, cháu và Lam Lam quen nhau bao lâu rồi? Dọn tắc nhìn cao ngợi Lam. Cô tưởng anh không nhớ ngày tháng nên trả lời giúp anh. Kết quả hai người đồng thời đưa ra đáp án. Ba năm, nửa năm. Khẩu cung không khớp, hai bạn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh chữa lại. Nửa năm, ba năm. Ông bà Cao xa sầm mặt Ba năm và nửa năm cách nhau xa lắm Dọn tắt nhìn ca ngưỡng Lam nói Câu trả lời của Lam Lam là chính xác ạ Ca ngưỡng Lam trong lòng như uống mặt ngọt Cười tươi nắm tay anh Chứng kiến cảnh này Trông là ông Cao dối bời Ông mong con gái sớm tìm được bạn trai Sớm gạt chồng Nhanh chóng có cuộc sống hạnh phúc Nhưng khi ngày đó đến Ông lại cảm thấy tim hơi nhoi nhói. Ông thật sự không nỡ cha con gái cho người khác. Ông ca ho vài tiếng, lại hỏi đến những vấn đề khác. Nào là tình hình gia đình, công việc, sở thích trong cuộc sống hàng ngày. Dọn tác trả lời nghiêm túc từng câu một. Các ngợi làm ở bên cạnh, thương dọn tắc bị bố bức cung. Được rồi, được rồi. Bố hỏi một lần làm sao hết được. Cô đứng dậy kéo tay dọn tác Con đưa anh ấy đi thăm quan nhà ta Nói là thăm quan nhà Trên thực tế và thẳng phòng riêng Của ca ngọn lam Vào đến không gian riêng Vào đến không gian riêng tư của vợ yêu soạn tắt mới thập vào nhẹ nhõm Độ ụp người xuống giường Anh ổn đấy chứ Ca ngọn lam xoa đầu anh Lo anh bị bố cô Làm cho sợ chết khiếp Ổn, ổn vô cùng Dọn tắc quay đầu lại, nở nụ cười gian tà Đã xá, anh coi như vừa qua cửa ải bộ em rồi phải không Bây giờ đến lúc thương lượng với bố mẹ em Về việc chọn ngày lành tháng tốt Ca ngưỡng lam đỏ mặt, chọc vào má anh Sao phải vội thế Anh mặc kệ, khi nào về anh sẽ đi xem lịch vàng Dọn tác ôm ca ngưỡng lam vào lòng Cả người ngả xuống giường, cả hai dựa sát vào nhau Ở phòng khách, ông ca cũng không rành rỗi. Ông thầm thầm thì thì với bà Cao. Mình ơi, mình thấy dẫn tắt thế nào? Được quá còn gì, cậu ta trông sáng sôi đẹp trai, còn lễ phép nữa. Bà Cao tỏ ra hài lòng. Ái biết được có phải cậu ta giả bộ trước mặt chúng ta hay không? Ông Cao lầm bầm. Không thể vì người ta sáng sôi đẹp trai mà bị mê hoặc Đúng, đúng. Bà Cao miếng cười tán thanh. Ông Cao nhấp nhủ không yên. Mình được nói xem, hai đứa trong phòng làm gì, anh có nên gọi chúng ra ngoài không? Bà Cao còn chưa kịp phản đối, ông đã đứng dậy lầm bầm. Đúng rồi, phải gọi chúng ra ngoài. Ở trong phòng dọn tắc chọc các ngọn nam cười sẵn sặc, anh cắn mũi cô, rồi hôn xuống dưới. Đột nhiên cửa phòng có tiếng gõ mạnh ông ca ở ngoài cửa gọi lớn Lam Lam, hai đứa ra ngoài đi tiếng ông cá bất ngờ vang lên khiến ca ngưỡng lam giật mình cô nhảy dựng lên nào ngó đầu cô, đụng chúng vào miệng dọn tắt anh kêu a một tiếng ôm miệng, nhìn ra cửa bằng ánh mắt hoàn trách ca ngưỡng lam vội kéo tay dọn tắt kiểm tra không ngờ mũi anh đã chảy máu cô xuất ra kéo dọn tắt ra ngoài rồi gọi mẹ đi tìm tăm bông trong tủ thuốc Hai mẹ con trai đổi tình hình Sau khi vết thương trên miệng dọn tác Là do ông Cao gián tiếp gây ra Bốn con mắt của hai mẹ con Lập tức phóng tiên lửa điện về phía ông Cao Dọn tác cũng muốn phóng lửa điện Nhưng anh không quên mục đích của mình Thế là anh tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn Lúc Cao ngợn làm dùng tam bông Lo vết thương cho anh Anh bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn Nhưng miệng vẫn luôn nói không sao Khiến bà Cao bị thu phục một cách triệt đẻ Ông Cao bị bà Cao lồng nguyết Đánh an alpha ngủ im, túi nước ứng ực. Khoảng thời gian sau đó, không khí trong gia đình tương đối êm ấm. Ông cao cuối cùng bị dọn tác thu phục, khi xem ảnh gia đình, dọn tác không tiếc lời khen ngợi Ca Ngữ Lam lúc nhỏ. Gen bà cao có khí chất, ông bà có tướng phu thê, hai ông bà đúng là một cặp trời sinh. Anh lại nói Ca Ngữ Lam lúc nhỏ xinh xắn đáng yêu, có cô con gái như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Ca Lam trống cầm nghe dọn tắc nói chuyện trong lòng cô thầm nghĩ gương mặt bố mẹ cô hoàn toàn khác nhau chẳng có tưởng vui thêm một chút nào lúc nhỏ cô đã là con vịt sơ xí anh nhìn ra cô sinh dần ác yêu ở điểm nào tuy nhiên những lời nói này khiến ông Cao rất vui ông liên tục gật vù đồng ý Ca Ngựa Lam trẻ môi nhưng cô không ngờ dọn tắc còn một chiêu cuối cùng anh nói Làm làm có gen tốt như vậy sinh ra baby nhất định sẽ rất đáng yêu Bố, sau này chúng con sẽ sinh hai baby cho bố chơi Tay chồng cằm của các ngữ lam rơi xuống làm cô xin ngã Anh chàng này tưởng sinh con giống như đi mua rau còn cho chơi nữa chứ Nhưng ông Cao càng mừng hơn khi nghe dẫn tắc nói vậy Ông liên tục thốt ra Được, được, được Tỏ rõ thái độ hài lòng Dù còn trẻ, cũng đừng sợ sinh con. Có con tôi biết bao. Đến lúc đó các con bận rộn công việc, bố và mẹ có thể đi thành phố A trông cháu giúp. Bố nuôi trẻ là có kinh nghiệm nhất đây. Được ạ, bố nhất định phải đến đấy nhé. Bộ dạng của dẫn tắc bây giờ là tướng chân chó, nhưng chỉ các ngợi lam nhìn ra. Bố tất nhiên đi rồi. Ông cao vỗ vai dẫn tắc. Thành niên không có nhiều người hiểu biết như con đâu Ông Lý, ông Trần là cơ quan bố Con cái của họ đều kết hôn cả Mà chúng không muốn sinh con Có con tôi biết bao Bố nói rất đúng ạ Dẫn tác tiếp lời Cả ngưỡng lào ở bên cạnh đem mặt Lẽ nào Việc sinh con không nên hỏi ý kiến cô mặc dù thật ra cô cũng thích trẻ con Cũng không bài xích việc sinh con Hai baby cô cũng cảm thấy rất tốt khoản đã chẳng phải cô và dọn tác vẫn chưa định viết cái hôn sao Sa có thể nhảy cách tiến sinh con rồi ông cạo bên cạnh thậm chí còn hỏi thăm tình hình trường mẫu giáo và tiểu học ở thành phố A chuyện đại sự này có thể dùng tốc độ ánh sáng để tiến hành càng ng làm tiếp tục trống cằm nghe mọi người nói chuyện cô biết đồng chí dọn t tác đã thành công trong việc tiến sâu vào gia đình cô